you Hey, me with someone no. Hanging so high for your return But they still Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện 50 Sắc Thái, chương 6, tập 1, Sám. Christian mở cửa chiếc Audi SUV để tôi bước vào. Đúng là siêu xe. Anh ta không đà động gì đến cơn bậc phát cảm xúc dữ dội ban nẫy trong thang máy. Vậy tôi có nên nhắc đến không? Chúng tôi có nên nói về nó hay giả đò như nó chưa từng xảy ra? Cái hôn cuồng dại đơn thuần đầu tiên đó của tôi dường như không có thật. Một lúc sau, tôi tự thuyết phục được mình đó chỉ là một sự hoang tưởng. Cứ như những huyền thoại về vua Arthur hay những thành phố mất tích của lục địa Atlantic. Nó thật sự chưa hề xảy ra, chưa hề tồn tại. Có lẽ mình chỉ tưởng tượng ra tất cả mà thôi. Không lẽ nào, tôi đưa tay chạm lên môi, chúng đã rộp cả lên vì nụ hôn ấy. Điều đó chắc chắn đã xảy ra. Tôi đã là một người phụ nữ hoàn toàn khác. Tôi thèm muốn người đàn ông này ghê gớm và anh ta cũng vậy. Tôi liếc trộm anh. Vẫn là một Christian trong phong thái lịch sự thường trực và có phần xa cách ấy. Thật sự khó hiểu. Anh khởi động xe rồi lùi ra khỏi chỗ đậu trong bãi. Anh bật dàn âm thanh lên, giọng hát ngọt ngào ma mị của hai nữ ca sĩ chóa ngược cả không gian xe. Ôi chào, giác quan của tôi nhộn nhạo hết cả lên. Thật đúng là tác động kép. Giọng hát mang đến cảm giác run dẩy khoan khoái chạy dọc sống lưng tôi. Christian dẽ sang đại lộ công viên Southwest rồi lái một cách thong thả pha chút ủe hoài. Bài gì vậy? The Flower Diary của Daily Trong phở Opera Last Me. Cô thích chứ? Christian hát tuyệt vời. Đúng thế. Anh liếc sang tôi, cười toe. Trong chớp mắt, anh như về lại đúng với tuổi của mình, trẻ trung, vô tư lự và đẹp đến ngưng thở. Phải chăng đây chính là chiếc chìa khóa để mở lòng anh? Âm nhạc. Tôi ngồi đó và để cho giọng hát thần tiên ấy đùa bỡn, quyến mình. Cậu nghe thêm lần nữa nhé. Vâng. Christian nhấn nút và tiếng nhạc lại mơn trớn tôi lần nữa. Tiếng nhạc êm dịu, chậm rãi ngọt ngào và lay động thính giác. Anh thích nhạc cổ điển à? Tôi hỏi, hy vọng thấu hiểu hơn đôi chút về sở thích riêng của anh. Tôi thích đủ loại nhạc, Anastasia, từ Thomas Tallis đến King of Leon. Tuy vào cảm xúc thôi, còn cô? Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không biết Thomas Stylist Anh quay qua nhìn tôi chăm chăm trong vài giây Rồi trở lại chú mục và con đường Hôm nào đó tôi sẽ cho cô nghe Đó là một nhà soạn nhạc người Anh ở thế kỷ 16 Viết thánh ca nhà thờ dưới thời Tudor Christian lại tuét miệng cười với tôi Tôi nghĩ hơi khó nghe Nhưng cũng đẩy mà lực Anh nhấn nút Giọng hát của nhóm King of Lions vang lên Ừm, uhm, bài hát này thì tôi biết. Sách on file. Thật hợp tình, hợp cảnh. Bỗng điện thoại reo lên, cắt ngang tiếng nhạc. Christian nhấn một chiếc nút nhỏ trên tay lái xe. Gray? Gray trả lời cộc lốc Anh ta thật thô lỗ. Thưa ngài Gray, tôi là Wells. Tôi đã có những thông tin ngài yêu cầu. Một giọng nữ cao nhưng vô hồn vọng ra từ loa. Tốt gửi mail cho tôi. Còn gì nữa không? Dạ không, thưa ngài. Anh nhấn nút tắt cuộc gọi và tiếng nhạc lại cất lên. Chẳng có lấy một lời tạm biệt hay cảm ơn. Tôi bỗng dừng thấy mình thật hạnh phúc khi chưa bao giờ thực sự có ý định làm nhân viên của anh ta và bất giác dùng mình khi nghĩ đến chuyện đó. Anh quá uy quyền và lạnh lùng đối với nhân viên. Nhạc lại ngừng vì tiếng điện thoại. Great. NDA đã được gửi qua mail cho ngài, thưa ngài grey Một giọng nữ vang lên Tốt, còn gì nữa không Andrea? Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài Christian quốc máy bằng động tác nhấn nút trên vô lăng xe Nhạc chỉ nổi lên một chút rồi lại bị cắt ngang khi điện thoại gieo lần nữa Thánh thần thiên địa ơi, đây là cuộc sống của anh sao? Những cuộc gọi quấy dày không ngừng Gray Anh cáu kỉnh nói Chào Gray Đã ngủ với em nào chưa? Chào Elliot Loa điện thoại đang mở Không chỉ có mình em trong xe Christian thở dài đánh sượt Ai đang ở đâu thế? Christian đào mắt Anastasia Steele Chào Anna Anna Chào anh Elliot <cười> Anh được nghe nhiều về em rồi Elliot hạ giọng nói nhỏ Christian câu mày. Đừng tin những gì kết nói đi nhé. Elliot phá lên cười. Em đang đưa Anastasia về nhà. Christian nhấn mạnh tên đầy đủ của tôi. Có muốn em đón anh về luôn không? Dĩ nhiên rồi. Lát gặp. Christian cúc máy. Nhạc lại nổi lên. Tại sao anh cứ nhất định phải gọi tôi là Anastasia? Vì đó là tên cô mà. Tôi thích được gọi là Anna hơn. Bây giờ? Chúng tôi đã về đến gần nhà rồi, chỉ chút nữa thôi. Anastasia này. Anh trầm ngâm, tôi nhíu mày nhìn anh nhưng anh ta phốt lờ thái độ của tôi. Những gì đã xảy ra trong thang máy, sẽ không xảy ra nữa. Ờ, trừ khi có định trước. Anh dừng xe trước căn hộ của tôi, Đến lúc đó tôi mới nhận ra anh chưa từng hỏi tôi ở đâu, vậy mà anh lại biết. Nhưng chẳng phải anh đã gửi tôi mấy cuốn sách đó sao? Dĩ nhiên là anh biết chỗ ở của tôi rồi. Một người mà từ chuyện dò thông tin từ số di động cho đến sở hữu riêng cả một trực thăng thì chuyện gì mà không làm được. Sao anh không hôn tôi nữa nhỉ? Tôi vĩu mùi tự hỏi. Tôi không hiểu. Thành thực mà nói, họ của anh nên là cryptic chứ không phải là grey. Anh ra khỏi xe, xoài những bước dài thông thả, khoan thai đến bên để mở cửa xe cho tôi, luôn là phong thái của một quý ông, ngoại trừ khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi trong thang máy ấy. Hai má tôi ứng đỏ khi nhớ đến giây phút môi anh ép vào môi tôi và cả lúc tôi đã vẫy vùng mà cũng không thể nào chạm được vào anh. Tôi đã muốn luồn những ngón tay mình vào mái tóc dối của anh biết chừng nào, nhưng tay tôi không cách nào cử động được. Tôi thất vọng người tưởng ngại. Mình thích chuyện vừa thang máy. Tôi vừa lầm bầm vừa chui ra khỏi xe. Tôi không chắc có phải mình vừa nghe một tiếng thở hát không nhưng tôi cứ giả vờ tàng lờ và đi thẳng đến bậc thang cửa trước. Kate và anh Elliot đang ngồi ở bàn ăn. Mấy quyển sách 14.000 đô la đã biến mất. Tạ ờn trời. Tôi đã lên kế hoạch cho chúng. Kate đang đeo một nụ cười kỳ cục không phải Kate nhất trên mặt. Trông cô nàng chảnh mảng một cách khiêu gợi. Christian đi theo tôi ra phòng khách Còn Kate dõi theo anh một cách đầy nghi ngờ Mặc dù vẫn nở cái nụ cười Tớ đã vui vẻ cả đêm trên môi Chào Anna Kate nhảy đến ôm tôi Rồi giữ tôi trong khoảng cách một sải tay Để nhìn dò xét Đoạn cau mày quay sang Christian Chào buổi sáng, Christian Kate nói, giọng hơi thiếu thân thiện Chào cô Cabanat Anh chào bằng giọng trịnh trọng cứng ngắc Christian, tên cô ấy là kết Elliot cào nhau nhắc Chào kết Christian gật đầu lịch sự chào kết rồi liếc qua Elliot Anh nhổm dậy, cười tươi và ôm lấy tôi Chào em, Anna Anh cười, đôi mắt xanh biếc lấp lánh khiến tùm mến anh ngay lập tức Rõ ràng anh chẳng giống Christian điểm nào mà cũng dễ hiểu thôi Họ đâu phải anh em ruột Chào anh, Elliot Tôi cười với anh chợt nhận ra mình đang cắn môi Elliot, đi thôi Christian ôm tổn nói Vâng Elliot quay sang kéo kết vào lòng Và hôn cô ấy một nụ hôn dài không dứt Thôi mà Tìm một cái phòng dùm đi Tôi e thẻ nhìn đam đam xuống chân Liếc nhanh qua Christian Tôi thấy anh cũng đang chăm chú nhìn tôi Tôi nhèo mắt với anh, sao anh không hôn em được như vậy? Elliot vẫn còn hôn kết say đắm, nhấc bổng cô nàng lên rồi ghi xuống bằng một động tác ôm điệu nghệ như kịch, để nỗi tóc Kate chạm cả xuống đất khi anh ấy hôn nhiệt tình hơn. Gặp sau nhé, bé cưng? Anh tuét miệng cười, trông kết như tan chảy, trước đây tôi chưa từng thấy cô nàng tan chảy bao giờ cả. Trong đầu tôi hiện ra hai chữ, duyên dáng và phục tùng. Một khết biết phục tùng. Trời ạ, eo lứa chắc phải cư lắm đây. Christian đảo mắt rồi nhìn tôi chăm chăm với nét mặt tôi không tài nào đọc được. Mặc dù có lẽ anh hơi buồn cười. Anh đưa tay vén một lọn tóc đi lạc ra khỏi đuôi tóc của tôi ra sau tay. Cái chạm phốt này khiến tôi muốn ngưng thở. Tôi nghiêng đầu tựa vào mấy ngón tay anh. Với ánh mắt dịu dàng, anh lướt ngón cái qua môi dưới của tôi. Máu tôi tự như đang sôi lên trong từng tĩnh mạch và thoát một cái, anh bỏ tay xuống. Gặp sau nhé, bé cưng. Anh thì thầm khiến tôi phải bật cười vì như thế chẳng sống anh chút nào. Mặc dù biết rõ anh chẳng quý trọng gì điều này, nhưng cử chỉ âu yếm ấy dường như đã lay động điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Tôi sẽ đón cô lúc 8 giờ. Anh quay người ra cửa rồi bước thẳng. Elliot theo sau anh ra xe ngồi ngoái đầu lại gửi kết một nụ hôn gió. Tôi bỗng thấy dâng đến cảm giác ghen tị không mong muốn Hai người đã làm gì chưa? Kết hỏi khi chúng tôi đứng nhìn anh em họ lên xe và lái đi Giọng không giấu nổi về tò mò cực độ Chưa Tôi trả lời cụt luồn thầm mong cô ấy không hỏi nữa Chúng tôi quay vào nhà Còn cậu rõ ràng là đã làm rồi đúng không? Giọng tôi đúng là không giấu được sự ghen tị Kết lúc nào cũng thành công rực rỡ trong việc quyến rũ các chàng trai. Cô ấy có một sức hấp dẫn khó cưỡng và lại xinh đẹp. Quyến rũ, hài hước, tự tin toàn là những phẩm chất mà tôi thiếu. Nhưng nụ cười của cô ấy đã làm tôi quyền giận. Tối nay tôi lại gặp chàng nữa đấy. Kết chắp hai tay lại và nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Cô ấy không giấu được niềm hân hoan hạnh phúc. Còn tôi thì không làm được gì trừ việc vui cùng với Kết. Một nàng Kết hạnh phúc. Chà, chuyện này hay nha. Christian sẽ đưa tớ đi Sito tối nay. Sito á? Ừ. Có lẽ đến lúc đó mới làm nhỉ? Ồ, có khi vậy. Vậy là cậu thích anh ta? Ừ. Có thích đủ để... Có. Khết nhướng mày. Chào ơi, nàng Anna Steel... Cuối cùng đã phải lòng một người đàn ông, và đó lại là chàng Tristan grey một tỷ phú đẹp trai, quyến rũ. Ừ, vậy đó, tất cả chỉ bởi vì tiền thôi. Tôi cười làm bộ ra vẻ em hiểu, rồi hai đứa cứ khúc khá khúc khích suốt buổi. Áo mới phải không? Kate hỏi. Thế là tôi miêu tả với cô ấy những chi tiết không mấy hào hứng về đêm qua. Anh ấy hôn cậu chưa? Kết vừa pha cà phê vừa hỏi Tôi đỏ mặt Một lần Một lần Kết hỏi bằng giọng chế diễu Tôi gật đầu có phần xấu hổ Anh ấy bảo thủ lắm Kết cào mày Đúng là kỳ quặc Thật ra tôi không nghĩ chỉ là kỳ quặc thôi đâu bỗng Kết nói bằng một giọng rất quyết tâm Bọn mình cần đảm bảo là tối nay chồng cậu phải thật cuốn hút Ôi không Chỉ nghe thôi là tôi đã đoán được những công đoạn cực kỳ mất thời gian Đã vậy còn nhột và đau nữa Một tiếng nữa tôi phải đến chỗ làm rồi Từng đó cũng đủ để tớ tút tát cho cậu rồi Bắt đầu thôi Kết kéo tay tôi lôi vào phòng Ngày dài lê thê ở cửa hàng Clayton mặc dù chúng tôi ai cũng bận rộn. Bây giờ đã vào mùa hè nên tôi phải mất thêm 2 tiếng để xếp thêm hàng lên kệ sau khi cửa hàng đóng cửa. Công việc này chẳng cần dùng đến đầu óc, vì vậy tôi có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Tôi đã mải may có được giây phút nào để suy nghĩ suốt ngày hôm nay đâu. Dưới những chỉ dẫn liên tục, thẳng thắn và đầy áp đặt của Kate, cẳng chân và vùng da dưới cánh tay tôi đã được cạo nhãn thín, Lòng mày được nhổ gọn gàng Toàn thân tôi như được đánh bóng vậy Đó quả là một trải nghiệm vô cùng khó chịu Còn Kate thì luôn quả quyết với tôi rằng đàn ông ngày này thích thế Anh còn thích gì khác nữa không? Tôi phải thuyết phục Kate rằng tất cả là do ý muốn của tôi Vì một lý do lạ lùng nào đó mà Kate không tin tưởng anh Có lẽ vì anh quá cứng nhắc và kiểu cách Cô ấy nói rằng cô ấy không lý giải được Nhưng hình như có điều gì đó bất thường ở đây Tôi đã hứa sẽ nhắn tin cho Kate khi đến suy tổ Tôi vẫn chưa nói với cô ấy về chuyện đi bằng trực thăng Cô nàng sẽ ngất vì sốc mất thôi Còn Jose chứ Cậu ấy đã để lại di động của tôi 3 tin nhắn và 7 cuộc gọi nhỡ Cậu còn gọi về nhà tôi 2 lần Nhưng Kate chỉ trả lời rất mập mờ về chỗ của tôi Dĩ nhiên Jose biết thẳng là Kate đang che đậy cho tôi Vì Kate không biết nói dối Nhưng tôi đã quyết định mặc kệ anh ta, tôi vẫn còn giận cậu ấy lắm. Christian có nhắc với tôi về chuyện thủ tục giấy tờ gì đó. Tôi cũng không biết anh đùa hay thực tình tôi phải ký vào tờ giấy nào đó. Cảm giác tò mò về những gì sắp diễn ra làm tôi muốn nổ tung. Và trên cả những sự lo lắng, tôi không thể giấu được tâm trạng háo hức và phấn khích của mình. Đêm này mới thật là đêm, sau bao nhiêu chuyện đã qua, liệu tôi đã sẵn sàng chưa? Nữ thần nội tại đang chăm chú nhìn tôi, nhịp chân sốt ruột. Nàng đã sẵn sàng cho chuyện này từ lâu lắm rồi. Và dĩ nhiên, nàng luôn sẵn sàng với bất kỳ chuyện gì, nếu đó là với Kristen. Nhưng tôi thật tình cũng không hiểu, anh phát hiện ra điều gì ở tôi. Một con bé Anna still rụt rẻ nhút nhát, thật không lý giải nổi. Anh đến rất đúng giờ, dĩ nhiên. Và khi tôi bước ra khỏi cửa hàng Clayton, anh đang đợi. Anh ra khỏi cửa sau chiếc Audi, mở cửa xe cho tôi với một nụ cười nồng ấm. Chào buổi tối, cô Steel. Chào ngài Gray. Tôi lịch sự gợt đầu chào anh khi chui vào xe. Taylor đang ngồi trên ghế tài xế. Chào anh Taylor. Chào cô Steel. Giọng anh rất lịch sự và chuyên nghiệp. Christian bước vào từ phía cửa xe đối diện rồi nắm tay tôi. Dịu dàng xiết chặt khiến toàn thân tôi rúng động. Công việc của cô hôm nay thế nào? Dài răng rặc Tôi đáp bằng giọng rất trầm khô khóc nhưng đầy khao khát Ừm, ngày hôm nay của tôi cũng giải lê thê Hôm nay anh làm gì? Tôi khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi Tôi đi bộ đường dài với Elliot Anh dì ngón cái lên xuống vút phe mấy đốt ngón tay tôi Khiến tim tôi lỡ một nhịp, còn hơi thở thì dồn dập Làm cách nào mà anh lại tác động tôi đến như vậy? Chỉ một động chạm của anh lên một vùng rất nhỏ trên người tôi thôi Cũng làm các tế bào trong cơ thể dậy lên bùng bừng Chặng đường đến bãi đáp trực thăng khá ngắn Nên trước khi tôi kịp nhận ra chúng tôi đã đến nơi rồi Tôi tự hỏi chiếc trực thăng đó có thể nằm đâu được Khi mà chúng tôi đang ở trong một khu vực nhà cửa san sát trong thành phố Mà trực thăng thì lại cần một khoảng không gian rộng để cất cánh và hạ cánh Thầy Lô dừng xe, bước ra và mở cửa cho tôi Christian đứng ngay cạnh tôi liền sau đó và nắm lấy tay tôi Cô sẵn sàng rồi chứ? Tôi gật đầu, trong thâm tâm chỉ muốn nói Sẵn sàng cho mọi thứ Nhưng tôi không thể nào thốt ra được vì quá bồn trồn dạo dực Được rồi Anh gật đầu nói cụt ngồn với tài xế riêng Rồi chúng tôi bước vào tòa nhà, tiến thẳng đến thang máy Thang máy? Ký ức vì nụ hôn sáng nay liền hiện về trong đầu tôi. Tôi đã không nghĩ về điều gì khác ngoài nó cả ngày nay. mơ màng suốt khi đứng máy tính tiền ở cửa hàng Clayton. Bà Clayton đã phải hai lần quát tên tôi thật to để kéo tôi về thực tại. Bà bảo thế nào năm nay tôi cũng bị chấm công thấp. Christian liếc nhìn tôi, khẽ cười. À ha, anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Chỉ 3 tầng thôi. Anh nói khổ khóc. Tiên nhìn ánh lên vẻ đùa cợt. Anh biết đọc suy nghĩ, chắc chắn vậy rồi. Thật đáng sợ. Tôi cố giữ nét mặt điềm tĩnh khi bước vào thang máy. Cửa đóng, và kìa, cái sức hốt điện cực kỳ lạ lùng giữa hai chúng tôi lại xuất hiện, đẩy đọa tôi. Tôi nhắm mắt, cố gắng phớt lờ nó nhưng vô ích. Anh xiết tay tôi mạnh hơn và chỉ 5 giây sau, cửa thang máy mở ra tầng thượng của tòa nhà. Nó nằm kia, Một chiếc trực thăng trắng với dòng chữ Tập đoàn kinh doanh của phần Gray Màu xanh cùng logo công ty chạy dọc thân máy bay Rõ ràng là tài sản công ty đã bị dùng dài mục đích Anh dẫn tôi đến một văn phòng nhỏ Có một bác lớn tuổi ngồi ở bàn giấy Sơ đồ bay của cậu đây, cậu Gray Giấy tử đăng ký đã xong Máy bay đã sẵn sàng đợi cậu đấy Thưa cậu, thoải mái lên đường nhé Cảm ơn bác John Christian nhìn bác Châu nở nụ cười ấm áp. Ồ, thì già vẫn có người nhận được từ ngài Christian một thái độ cư xử lịch thiệp. Có lẽ bác ấy không phải là nhân viên của anh. Tôi nhìn bác Joe đầy ngưỡng mộ. Đi thôi. Christian nói, rồi chúng tôi cùng tiến đến chiếc trực thăng. Càng đến gần, nó càng lớn hơn quá mức tưởng tượng của tôi. Tôi những tưởng trực thăng chỉ có hai chỗ ngồi, nhưng thật ra nó có đến ít nhất 7 chỗ. Christian mở cửa rồi hướng dẫn tôi ngồi vào chỗ sát phía trước Cô ngồi đây và nhớ đừng đụng vào cái gì hết Anh vừa ra lệnh cho tôi vừa theo sau tôi chùi vào trực thăng Anh đóng sầm cửa lại Tôi thầm vui về bên trong trực thăng tràn ngập ánh sáng Nếu không tôi sẽ khó mà nhìn rõ được trong buồng lái bé xíu này Tôi ngồi vào chỗ được sắp đặt trước Anh cúi người xuống bên cạnh để cài dây đai an toàn cho tôi Đài có bốn góc và cả bốn giây đều tập trung về một khóa trung tâm Anh thắt chặt cả hai giây trên làm tôi rất khó cử động trong anh gần gũi biết bao và thật chú tâm vào cử chỉ của mình Giả như tôi nhòi người ra trước một chút mũi tôi sẽ chạm vào tóc anh Người anh tỏa hương thơm mát, sạch sẽ, thanh thoát Nhưng tiếc là tôi đã bị cột chặt bất động một cách hiệu quả vào chỗ ngồi Anh liếc nhìn lên tôi, mỉm cười Cứ như anh đang thích thú với trò vui riêng tư thường ngày của mình, ánh mắt anh đầy sôi nổi. Người anh kể sát tôi đầy chiêu người tôi nín thở khi anh kéo chặt một sợi dây đai phía trên. Cô bị giam giữ rồi, không thoát được đâu. Anh thì thầm giọng vô cùng dịu dàng. Thở đi, Anastasia. Thẳng người một chút, anh vuốt nhẹ má tôi đoạn lướt những ngón tay thon dài xuống cầm và nâng cầm tôi lên bằng ngón cái và ngón trỏ. Anh nhòi người ra trước, hôn nhẹ lên môi tôi khiến tôi choáng váng. Ruột như thắt lại vì cái chạm xúc động bất ngờ của môi anh. Tôi thích bộ đài này. Anh thì thào vào tai tôi. Hả? Anh ngồi xuống cạnh tôi, tự cài khóa an toàn cho mình. Rồi bắt đầu một công đoạn lâu lắc. Kiểm tra, xoay, vặn các nút và công tắc. Tử mớ trận đồ các thể loại công tơ, đèn, nút, dối rắm trước mặt tôi. Những tia sáng nhỏ nhấp nháy rồi lễ sáng từ các mặt đồng hồ điều khiển và sau đó, cả bảng điều khiển trước mặt tôi bật sáng lên. "Cô đeo tai nghe vào đi." Anh vừa nói vừa chỉ vào bộ tai nghe trước mặt tôi. Tôi vừa đeo chúng vào thì cánh quạt trực thăng cũng vừa khởi động. Tiếng động inh tai. Anh cũng đeo tai nghe vào rồi tiếp tục xoay vài thêm vài nút điều khiển nữa.